nhận được tin tức sớm nhất là Nam Họa Đế Quốc. Ngay khi cơ động dẫn học viên rời đi, Chúc Dung đã tìm đến Hoàng thất Nam Họa Đế Quốc, vắng tắt giới thiệu ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cho bọn họ. Với địa vị của Chúc Dung, hiển nhiên đủ để Nam Họa Đế Quốc coi trọng trong quốc nội lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, Vì vậy, lần này sứ giả đến đây đã nhận được ủy thác toàn quyền của nam họa đế quốc. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp, ngay lập tức bày tỏ thái độ toàn lực ủng hộ ma sư công hội. Tiếp bước trung thổ đế quốc, trở thành quốc gia thứ hai đưa ra quan điểm rõ ràng gần như ngay lúc Nam Họa Đế Quốc bày tỏ ủng hộ đến phiên Đông một Đế quốc cũng ra mặt. Thời gian Đông một Đế quốc nhận được tin tức mặc dù không được sớm như Nam Họa Đế quốc nhưng tuyệt đối không hề chậm trễ. Tin tức do vị công chúa được sủng ái nhất Trần Tư Tuyền truyền về từ ngữ diễn đạt vô cùng cấp thiết làm Đông một Đế quốc không thể không toàn lực coi trọng. Hơn nữa. Chuyện lần này làm hoàng đế bệ hạ vô cùng vui mừng Tiểu ma nữ trước giờ luôn quấy phá Nhưng kỳ này lại giúp đế quốc một chuyện đại sự như thế Sở dĩ đông một đế quốc chịu đoạn tuyệt quan hệ với thương hội ngốc có tiền Trong đó có một phần là để lấy lòng cơ động Ngàn vạn lần không nên quên Đông một đế quốc nằm ngay bên cạnh thánh tà đảo Thêm vào đó Trần Long Ngạo biết rất rõ thân phận của cơ động. Nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Đông một đế quốc mới quyết định lấy thương hội ngốc có tiền làm đá lót đường. Củng cố mối quan hệ hữu nghị với cơ động. Hoàng đế đông một đế quốc đinh ninh. Hết thảy những chuyện Trần Tư Tuyền làm đều vì đế quốc. Tuyệt không nghĩ đến là do tư tình. Trong nhận thức của hắn. Nữ nhi của mình sớm đã có ý trung nhân Lại thêm hôn ước ràng buộc Nhưng làm sao hắn biết được trần tư tuyền của hiện tại Đã không còn là nàng của ngày xưa Nàng chẳng có ý định giúp đông một đế quốc Mà chỉ thuần túy phụ trợ cơ động mà thôi Từ góc độ của nàng Vì cơ động nàng sẵn sàng buông bỏ tất cả Kể cả đông một đế quốc Tây kim đế quốc là quốc gia thứ ba ủng hộ sau đông một đế quốc. Bọn họ lấy được tin là do thương hội ngốc có tiền cung cấp. Thương hội này đặt tổng bộ tại Tây kim đế quốc. Người đần độn đến mấy cũng hiểu được mối quan hệ của thương hội với Tây kim đế quốc là mật thiết đến mức nào. Tây kim đế quốc sớm đã nhận được thông tin. Nhưng mãi đến khi sứ giả Tây Kim Đế Quốc thấy cơ động đi cùng với Chu Tiểu Tiểu Lại thấy lợi ích từ to lớn từ hắn Thì một chút do dự còn sót lại lập tức tan biến thành mây khói Lựa chọn ủng hộ ngay tức thì Chỉ có sứ giả Bắc Thủy Đế Quốc vẫn còn do dự một hồi Mãi một tuần sau khi nhóm người cơ động quay về mới đưa ra lập trường cuối cùng Bọn họ chính là chờ hai vị chí tôn cường giả Thủy Hệ là Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân tới mới dám quyết định. Sứ giả các quốc gia khác chỉ biết được hai vị trí tôn này bàn bạc gần mất một ngày với thiên cương miệng hạ cơ trường tính. Đại các miệng hạ thượng quan ngâm không? Đến ngày thứ hai, rốt cuộc bắc Thủy Đế Quốc cũng tỏ vẻ ủng hộ. Cuối cùng... Cả năm đại đế quốc trên Quang minh ngũ hành đại lục đều chấp nhận điều kiện của cơ động một cách hoàn toàn. Toàn lực ủng hộ ma sư công hội chỉ có chút khác biệt so với ban đầu. Đó chính là trưởng lão hội nắm trong tay quyền lực khổng lồ. Chi phối tất cả ma sư tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Trưởng lão hội do 15 vị trưởng lão cùng nhau quản lý, trong đó Ma sư công hội chiếm 4 vị trí. Dù sao, Ma sư công hội cũng là nơi xuất lực lớn nhất, nắm trong tay số lượng ma sư nhiều nhất. Bốn vị trưởng lão của Ma sư công hội do Hy Lạc và ớt Phật đứng đầu. Riêng năm đại đế quốc, mỗi nước cử ra hai người chiếm tổng cộng 10 vị trí. Mười người này đều là những cường giả đương thời trong giới ma sư. Hai vị trưởng lão của trung thổ đế quốc là cơ trường tín và thượng quan ngâm không. Nam họa đế quốc thì không ngoài ai khác, chính là huynh muội mơ triêu dương, mơ chiêu dung. Trước khi cơ động trở về đến nơi, hai huynh muội này đã cùng với chúc dung đến trung nguyên thành chuyện lần này có thể nói là liên quan đến tồn vong của toàn bộ đại lục bọn họ há có thể không đến hay sao bắc thủy đế quốc cũng cử hai đại chí tôn là thủy minh nguyệt và lãnh phong vân hiển nhiên bọn họ chính là cột trụ chống lưng cho bắc thủy đế quốc còn về phía tây kim đế quốc điều khiến cơ động buồn cười nhất chính là việc bọn họ cử ra chu mập và phó hội trưởng thương hội ngốc có tiền Cô Trúc Vũ Kiếm Chiếc Tôn Cường Giả Tân Kim Hệ Mặc dù tu vi của hắn chỉ mới đột phá cử quan không lâu Nhưng dù sao cũng là một vị cường giả Chiếc Tôn hàng thật giá thật Nhờ vậy cơ động mới biết được Thương Hội Ngốc có tiền Hiển nhiên là trợ lực lớn nhất sau lưng của Tây Kim Đế Quốc Điều này cũng giải thích lý do vì sao mấy năm gần đây Tây kim đế quốc phát triển một cách rầm rộ Toàn lực tranh chấp vị trí dẫn đầu với trung thổ đế quốc Chỉ có hai vị trưởng lão do đông một đế quốc cử ra là cơ động hoàn toàn không nhận ra Nhưng theo sứ giả của đông một đế quốc trần tình thì đó cũng là hai vị chiếc tôn cường giả Mặc dù lần này bọn họ không tới đây nhưng chức vị trưởng lão không hề thay đổi Năm đại đế quốc cộng thêm ma sư công hội chiếm 14 ghế trưởng lão, cơ động chính là vị trưởng lão thứ 15. Bất luận với tư cách là người sáng tạo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, hay một đời thánh vương thống soái quan minh thiên can thánh độ, thì hắn vẫn hoàn toàn đủ vai vế tham dự. Mọi người ai cũng hiểu ma sư liên hiệp trưởng lão hội này được thành lập sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có thể nói, trưởng lão hội khống chế chính là hầu hết ma sư trên Quang minh ngũ hành đại lục. Cũng chính là lực lượng trọng yếu duy nhất trong trận chiến với hắc ám ngũ hành đại lục trong tương lai. Bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể có được quyền lực tuyệt đối ở Liên Hiệp trưởng Lão hội này được. Kế tiếp, trải qua nửa tháng bàn bạc, ma sư Liên Hiệp trưởng Lão hội đã ký kết nhiều quy tắc hoạt động. Trong đó, điều trọng yếu nhất chính là trước khi kết thúc thánh chiến. Bất kỳ một quốc gia nào có ý định rút lui khỏi liên hiệp trưởng lão hội đều sẽ bị bốn nước còn lại và ma sư công hội chế tài mạnh mẽ Vì sự tồn vong của toàn bộ đại lục, Có thể nói hiện tại năm đại đế quốc và ma sư công hội đã trở thành một khối Đồng khí liên chi Sau khi thương thảo cạn kẻ Một phần vì còn do dự với phương pháp truyền thụ đặc thù của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Thêm vào đó cũng vì để cho Liên Hiệp trưởng lão hội có lực khống chế ma sư hơn. Cuối cùng năm đại đế quốc và ma sư công hội quyết định tăng thêm quyền lực cho cơ động. Sáu phương ma sư, hết thảy đều tập trung về Trung Nguyên Thành để tiến hành truyền thụ, đương nhiên là lần lượt thực hiện từng nhóm Trung thổ đế quốc còn đặc biệt mở ra một khu vực bên ngoài trung nguyên thành để các ma sư tiến hành học tập. Chịu trách nhiệm truyền thụ chính là những vị trưởng lão chiếc tôn cường giả khác trong Liên hiệp trưởng lão hội. Sau khi ma sư Liên hiệp trưởng lão hội được thành lập, cơ động lập tức đem nguyên lý cùng với các phương pháp phụ trợ cho ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp. Nói rõ cho bảy vị chiếc tôn cường giả cùng nắm giữ. Ngoài trừ đông một đế quốc và vị phó hội trưởng thương hội ngốc có tiền không đến tham dự. Nhóm người chịu trách nhiệm giảng dạy thật ra cũng chỉ còn lại sáu người. chu tiểu tiểu đảm nhiệm trọng trách hội trưởng của thương hội ngốc có tiền. Cần phải xử lý quá nhiều việc. Hiển nhiên không thể ở lại. Còn bản thân cơ động. Hắn cũng có quá nhiều chuyện phải làm. Lại thêm nhóm người quan minh thiên can thánh đồ muốn tận dụng thời gian để củng cố tu vi bản thân. Cũng không thể đi làm lão sư được. Mục tiêu của bọn họ chính là thập đại thần khí của Hắc ám thiên can thánh đồ cùng với vị Hắc ám thiên cơ có thể hấp thu lực lượng của tứ đại thánh thú kia cơ động giữ các học viên xí hỏa học viện ở lại cũng hợp tình hợp lý. Đó là nhóm ma sư tiết thu ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp sớm nhất. Kinh nghiệm của bọn họ đối với nhóm ma sư nhận truyền thừa kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Thời gian chỉ còn lại 4 năm cho quan minh ngũ hành đại luộc. Mặc dù việc chỉnh hợp toàn bộ ma sư trên đại lục để tiến hành tu luyện còn gặp nhiều khó khăn Ví dụ như làm sao tổ hợp được ma sư Làm sao để các ma sư đó tuân theo mệnh lệnh Làm sao đảm bảo nhóm ma sư đã tổ hợp vẫn ở chung một chỗ để củng cố sự ăn ý Đấy là những vấn đề cần xử lý cấp bá nhưng hiển nhiên những vấn đề này không đến lượt cơ động quan tâm những chuyện hắn cần làm đã làm hết rồi kế tiếp chính là xem biểu hiện của năm đại đế quốc và ma sư công hội suốt một tháng sau đó chuyện của trưởng lão hội coi như đã ổn thỏa kế tiếp cơ động suốt lĩnh nhóm thiên can thánh đồ cộng thêm chu tiểu tiểu chạy thẳng tới tây kim đế quốc mập ta mặc kệ hừm cứ tiếp tục như vậy ta không chết cũng bị lột da hai người các ngươi biến thái như thế không ngừng giày xéo thân hình bé nhỏ của ta các ngươi thật nhẫn tâm thế sao giọng nói của mập mạc đầy thê lương ủi khuất nếu ai đó nghe thấy giọng nói này hẳn sẽ cảm nhận được trong lời nói của mập mạc biết bao nhiêu là ủi khuất mà không cầm được nước mắt Nhưng nếu tìm hiểu tường tận, biết được người nói câu đó lại là cường giả tu vi tới 96 cấp, lĩnh ngộ được ý nghĩa của hỗn độn, hơn nữa còn là hội trưởng thương hội ngốc có tiền, thì thực sự không biết sẽ phải nghĩ thế nào. Không sai, người ca tháng chính là Chu Tiểu Tiểu. Chu Mập đứng chống nạnh tại đó, vẻ mặt ủi khuất nhìn trân trân hai sư huynh đệ cơ động và phất thụy. Hận không thể liều mạng cùng bọn họ. Sau khi đoàn người rời trung nguyên thành được hơn ngàn cây số mới dừng lại tại một khu rừng nhỏ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cơ động với phất thụy lại tiếp tục gạ gẫm mập mạc tiếp tục hoàn thành nghiệp lớn tỉ thí lúc trước. Những người khác thì ngồi trên những gốc cây xung quanh vẻ mặt đầy thiết thú nhìn trò khôi hài được lập đi lập lại không chỉ một lần này. Mập mạc nói chuyện cần phải giữ lời nhá. Ban đầu không phải ngươi đã đáp ứng chúng ta giúp mọi người bồi luyện để tăng thực lực rồi sao? Điều này không phải cũng mang lại lợi ích thật lớn đối với ngươi sao? Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt phức thụi. Trải qua mấy ngày nay, hắn và cơ động liên tục trêu chọc chu tiểu tiểu mặc dù mập mạp tu vi cực cao tuổi cũng gần bát tuần nhưng tính tình vô cùng ôn hòa vẫn để cho nhóm người bọn họ gọi là mập mạc hắn rất nhiệt tình với các thiên can thánh đồ thế nhưng đối với bản thân mập mạc mà nói lúc này hắn phải thừa nhận cảm xúc vui buồn lẫn lộn Để cố gắng thân thuộc với mấy thiên can thánh đồ tuổi trẻ này, hắn phải nhận lấy sự rất nhiều bi thảm. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng cơ động đã lãng phí mất một tháng ở Trung Nguyên Thành. Ngược lại trong một tháng này, thành quả tu luyện của hắn thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Trong những lần hội nghị của Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội, Ngoài những lúc cần phải có mặt Hắn gần như không hề tham dự Mọi quyết định đều giao cho sư tổ mơ triêu dương Trong lúc đó Hắn và Phất Thụy đặc biệt đi tìm chu tiểu tiểu Mỗi một ngày đều cuốn quyết lấy hắn Đòi tỷ thí ít nhất một lần Tu vi chu tiểu tiểu quả thật rất cường đại Lúc mới bắt đầu Mặc dù thực lực hai người cơ động và phất thủy không hề tầm thường, nhưng sự phối hợp lại chưa ăn ý. Đối mặt với chu tiểu tiểu ma lực 96 cấp, lại thêm hỗn độn kim huyền ảo, nên cả hai thường xuyên bị thu thập tơi bời hoa lá. Nhưng cơ động và phất thủy là ai chứ? Thiên can thánh đồ đương đại kiệt xuất nhất không phải là những bình hoa di động. Phất thủy với lôi ngục thần phủ, cộng thêm cơ động lĩnh ngộ được diệt thần dẫn. Việc phối hợp từ từ trở nên ăn ý, mang đến phiền toái cực kỳ lớn cho mập mạc. Bất luận mập mạc có tránh được tập kích của lôi ngục thần phủ hay không, thì hắn vẫn phải chống đỡ diệt thần kích của cơ động. Chính điều này làm mập mạc vô cùng đau lòng tỷ thí càng về sau này. Số lần chu mập bị đánh trúng càng tăng lên. Mặc dù song phương khi quán chúa ma lực đều đã nương tay. Cực hạng dương lôi tràn đầy tính chất bạo tạc của Phước Thụy cùng với độc chiêu tiến vào thể nội mới bột phát của cơ động. Hơn nữa còn là diệt thần kích ngưng tụi bốn lần cực hạng song họ đã làm bàn tự ăn nhiều quả đắng. Thêm vào đó. Thuộc tính bản thân của Chu tiểu tiểu là cực hạn canh kim cũng bị khắc chế bởi ma lực của cơ động và Phất Thụy. Nhưng điều làm mập mạc buồn bực không phải chuyện này. Bất luận là như thế nào. Tu vi của Phất Thụy và cơ động cho dù có vô cùng biến thái đi nữa thì đây cũng chỉ là tỉ thí. Không phải chiến đấu sinh tử. Hai người bọn họ còn chưa đủ tạo thành uy hiếp chân chính đối với mập mạc. Hiển nhiên mập mập ăn đòn một bọn họ cũng phải dính tới hai ba lần. Nhưng mấu chốt chính là bản thân cơ động và phất thủy đều có năng lực kháng đòn cực mạnh. Hơn nữa, mỗi lần tỉ thí xong, mập mạc đành phải buồn bực bức dị chủng ma lực trong cơ thể ra. Nếu như bị thương cũng chỉ vò vỏ tự mình hồi phục Nhưng hai huynh đệ người ta lại có hảo phước tỷ thí trở về liền có thầy thuốc diêu khiêm thư dùng cực hạn giáp một chữa thương cho phất thụy một cách nhanh chóng Bên phía cơ động lại càng làm chu tiểu tiểu phận út hơn nữa Mỗi lần hắn bị đánh cho tơi tả Trở về đều được trần tư tuyền nghênh đón ông cần Ánh mắt long lanh đầy triều mến Lại được trị liệu bởi ma lực cực hạn ớt một Có vĩnh hằng chi khải và sinh mệnh chi hạt hậu thuẫn Hơn nữa bản thân cơ động có phượng vũ long xà biến với năng lực hồi phục biến thái Căn bản không cần dùng tới một ngày đã sinh long hoạt hổ rồi Người ta có lá trắng vững chải phía sau như thế Trong khi bản thân lại không có gì cả. Còn phải buồn bực trị thương. Thật sự thống khổ đến vạn phần. Bất quá mập mạc cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Dù hắn có liên tục cào nhào. Nhưng cũng không khỏi âm thầm bội phục đối với hai sư huynh đệ cơ động và phức thuội. mu A Co Vông 2509-2013-0947B Mừng. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 404 ta đi dự hội nghị đồ đằng thần thú, dịch duy linh, biên cu ông, nguồn ban lôn y com. Bất luận chu tiểu tiểu có cào nhàu như thế nào thì hai sư huynh đệ cơ động và phức thủy cũng không khỏi ngấm ngầm bội phục hắn. Từ lúc hai người cùng hắn giao thủ. Chu Tiểu Tiểu chỉ dùng có sáu thành lực lượng, phối hợp thêm hỗn độn kim vô cùng ảo diệu cũng đủ dễ dàng hóa giải các đợt tấn công của bọn hắn. Tuy nhiên, khi cơ động cùng Phất Thụy liên thủ tấn công, Chu Mập cũng không khỏi không đề phòng và cực kỳ cẩn trọng ứng phó. Nếu chẳng may để cho hai huynh đệ bọn họ nắm bắt được cơ hội, hắn sẽ phải hứng chịu cảm giác sống không bằng chết. Thật sự là bảo táp phong ba. Nghe Phất Thụy buông lời châm biếm, mập mạc giận dữ nói. Phất Thụy, nếu ngươi có bản lãnh thì hãy cùng ta solo lô. Lão tử không đánh cho ngươi nở hoa trên mặt thì ngươi sẽ không biết được vì sao hoa đào lại hồng như vậy. Phất Thụy liếc nhìn tên mập với cặp mắt khinh bỉ. Ngươi không biết xấu hổ khi nói những lời này sao? Nếu ta và ngươi cùng tuổi ta lập tức sẽ cùng ngươi đơn đấu, hơn nữa còn chấp ngươi một tay. Mập à, ngươi cũng không cần giả bộ trước mặt chúng ta làm gì. Ngươi nghĩ chúng ta không biết việc ngươi đang mặc trên người kiện canh kim hệ thần khí hay sao. Ngươi giả bộ thảm thiết như vậy cốt là để tranh thủ sự đồng tình của chúng ta phải không? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nam Tử Hán Đại Trượng Phu Nói lời phải giữ lấy lời Tây Kim Đế Quốc đang ở phía trước Ngươi có nguyện ý cùng chúng ta tu luyện hay không? Chu Tiểu Tiểu thấy phất Thụy không đồng tình với mình Liền đưa cặp mắt đáng thương nhìn sang cơ động Cơ động Tiểu Tử mập ta luôn chơi đẹp với ngươi mà phải không? Lúc ngươi từ chối lời mời của ta, ta vẫn tặng cho ngươi bốn bình rượu kia mà. Nhân phẩm tốt như ta, ngươi có đốt đuốc cũng tìm không thấy, ngươi hãy nghe lời bàn tử ta nói đi. Cơ động liếc nhìn hắn nói. Ta chỉ biết một điều, đó là thương nhân rất trọng danh dừa. Thương hội ngốc có tiền chính là đệ nhất thương hội. Thân là hội trưởng ta nghĩ rằng chu tiểu tiểu đại nhân tuyệt không bao giờ nuốt lời a a a các ngươi thật là không có nhân tính mà chu tiểu tiểu thống khổ ngửa mặt lên trời thở dài chu mập nếu ta đấu với ngươi thì sao miêu miêu đột nhiên dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng nói với mập mạc ánh mắt chu mập nhất thời sáng rực liên tục gật đầu nói tốt tốt ta cũng muốn được cùng tiểu cô nương xinh đẹp luận bàn. Cho dù có bị ngươi đánh cho tơi bời hoa lá. Mập mạc ta cũng không một lời oán trát. Dạ gái đến ngu người. Miêu miêu cười hi hi. Bàn tử, ngươi không hiểu ý ta rồi. Ta nói là nguyên cả nhóm chúng ta sẽ cùng đấu với ngươi. Kỳ thật, mười thiên can thánh đồ chúng ta vẫn chưa từng luyện qua liên thủ hợp kích, đang cần hảo hảo diễn luyện một phen. Ngươi là chiếc tôn cường giả một đời, chẳng phải đúng lúc chỉ điểm cho chúng ta sao? Nếu ngươi cảm thấy luận bàn với cơ động và phất thủy có chút phiền muộn, chi bằng mọi người chúng ta cùng lên đi. Người ta cũng rất muốn được cùng ngươi luận bàn đó. Chu mập vẽ mặt thống khổ nhìn Miêu Miu. Miu. Nha đầu, làm người phải có lương tri a. Miêu Miêu chớp đôi mắt to. Ta rất có lương tri nha, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xuống tay nhẹ một chút, chẳng phải ngươi có thần khí hộ thể sao? Nàng chính là điển hình của ma nữ, ma minh minh chủ. Ánh mắt Chu Tiểu Tiểu chợt trở nên hung ác. Cơ động, phất thuội. Hai người các ngươi hãy đến đây đi. Mập mạp ta tốt hơn là nên giáo hướng các ngươi một chút. Không xuất ra chút bản lãnh thật sự các ngươi lại nghĩ ta là đồ mặt béo. Chợt thanh âm của Đỗ Hinh Nhi truyền đến. hứa bàn tử không phải là thiệt sao. Đúng lúc này từ trên không trung đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ dị. Bàn tử ngươi sống bớt quá cũng chỉ để nuôi tấm thân phì nộm đừng có vũ nhục thanh danh bàn tử nhất mạch của chúng ta chứ bọn họ cùng tiến lên thì sao để bổn thánh chưa đến giúp ngươi một tay cùng với thanh âm kỳ dị đó trong không khí chật có một đạo lục quan gợn sống lay động ngay sau đó tại nơi lục quan thấp thoáng Xuất hiện trước mặt mọi người là một tiểu trư béo phì dài hơn một xíu. Tiêu sái bước ra Cút hoa trư, ngươi còn biết trở về sao? Nhìn thấy cút hoa trư, người phản ứng đầu tiên là Diêu Khiêm Thư Hắn gần như là nhảy dựng lên, hướng tới cút hoa thánh trư mà lao lên, rồi hung hăng ôm chầm nó vào ngực Sau khi đại kiếp nạn thánh tà đảo kết thúc cút Hoa Trư cũng đột nhiên biến mất Không hề hoài nghi khi biết được ma thú của mình chính là thánh thú Diêu Kim Thư dĩ nhiên là tột cùng hưng phấn Tuy nhiên, hắn rất nhanh phát hiện Có thánh thú làm đồng bọn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì Cút Hoa Trư chẳng bao giờ nghe mệnh lệnh của hắn Nó chỉ hành động theo ý thức của mình Trong suốt một năm Cúc Hoa Trư mất tích Diêu Khiêm Thư cũng đã nhiều lần cố gắng liên hệ với nó nhưng chưa một lần thành công. tựa hồ như Cúc Hoa Trư đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, điều đó làm cho Diêm kiêu Thư cảm thấy vô cùng bất an. Nào ngờ hôm nay Thánh Trư lại đột ngột xuất hiện. ối một chú heo con biết nói thần thú cấp mười cơ à. Chứng kiến sự xuất hiện của cốt hoa trư, chu tiểu tiểu cũng hết sức hiếu kỳ Hắn đương nhiên nhận biết ma thú có thể trò chuyện thật sự rất ý vị. Tuy nhiên trong trí nhớ của hắn không hề tồn tại một con thập giai ma thú nào có hình thể nhỏ yếu như con heo trước mắt. Cốt hoa trư dùng ánh mắt chứa đựng mười phần khinh bỉ nhìn hắn. trong người béo tốt, trắng trẻo chẳng khác nào bổn thánh trư. Nhưng hình như đầu của ngươi chỉ toàn nước thì phải Xem ta là thần thú ư Đám thần thú đó ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng Oái uống tiểu nai nai của ta Đừng nhéo lỗ tai của thánh trư ta nữa Cút hoa trư đang dương dương tự đắc khoan khoan với chu tiểu tiểu Thì một bên tai của nó đã bị đổ hình nhi nhéo gần đứt Đối với đổ hình nhi Nó thậm chí còn xem trọng hơn cả Diêu Khiêm Thư nữa. Heo mập chết bầm, một năm qua ngươi đã chạy đi đâu? Có biết rằng người ta lo lắng và nhớ ngươi rất nhiều hay không? Đỗ Hinh Nhi sắn chặt lỗ tai nó, đồng thời hai mắt đỏ ho. Nhìn thấy Đỗ Hinh Nhi gần như muốn khóc cút hoa trưa nhất thời ngoan ngoãn trở lại, bộ dạng phục tùng nói. Ta sai lầm rồi, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy nữa được không? Ta đi làm chính sự mà. Đó là đi dự hội nghị cấp đồ đằng thần thú. Hội nghị đồ đằng thần thú. Nghe Cúc Hoa Trư nói những lời này, ngoại trừ chu Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, những người khác đều như lặng đi trong giây lát. chu Tiểu Tiểu đương nhiên cho rằng Cúc Hoa Trư cố ý khoa khoan và thổi phồng. Riêng nhóm thiên can thánh đồ Ngoại trừ lan thiên ý vẫn duy trì sự trầm ổn Những người khác đều biết rằng Cốt hoa trư chính là thánh thú hàng thật giá thật Nó chính là thánh thú còn sót lại Trong ngũ đại thánh thú của thánh tà đảo Cơ động nhớ mày Đúng rồi Đồ đằng thần thú không phải vì bảo hộ đại lục Mà tồn tại sao Tại sao khi thánh tà đảo lâm vào đại kiếp nạn, bọn hắn lại không xuất hiện? Cuốc hoa trư cười khổ. Đồ đằng thần thú chẳng qua chỉ lợi hại hơn một chút so với thập giai thần thú bình thường mà thôi. Đừng nói chúng nó, cho dù là ta, lúc ấy chẳng phải đã tới chậm một bước hay sao? Vạn lôi kiếp ngục giới bùng nổ quá đột ngột, khi bọn chúng đến nơi thì hết thảy đều đã xong rồi. Sau này ta cảm nhận được khí tức của chúng nó liền hội họp với đám ấy và mở hội nghị đồ đằng thần thú Cơ động tiếp tục hỏi Vậy thì thập đại thần thú hiện tại đang ở đâu? Một khi hai đại lục khai chiến Bọn hắn có tham dự hay không? Cú Hoa trư nói Ta khẳng định là có tham dự Nhưng các ngươi đừng trông mong gì vào sự hỗ trợ của chúng Đồ đằng thần thú cũng không phải chỉ quan minh ngũ hành đại lục mới có. Hắc ám ngũ hành đại lục cũng đồng dạng tồn tại bọn đồ đằng thần thú đó. Khi hồng liên thiên hỏa giải trượt cũng là lúc hai phiến đại lục chân chính quyết đấu sinh tử. Tới lúc đó, nếu các đồ đằng thần thú hiện ra bản thể của mình ác hẳn sẽ khiến toàn đại lục lâm vào kinh khiếp. Nói cách khác, sự hiện hữu của bọn hắn chỉ có tác dụng tăng cường sức chiến đấu cho giới ma sư trên đại lục mà thôi. Thánh tà đảo này là một tồn tại ngoại lệ. Bởi vậy khi thánh chiến nổ ra, bất luận đại lục nào cũng đều dễ thủ khó công. Hơn nữa, những thần thú cũng bị ước thúc trói buộc, chúng nó không được phép tiến vào lãnh thổ của đại lục khác. Hiện tại, bọn hắn đã trở về thánh địa của mình, bắt đầu quá trình đồng hóa với đại luộc. Ta chính là đi giúp chúng nó hoàn thành đồng hóa suốt một năm qua. Nghe những lời Cúc Hoa Trư vừa nói ra, cơ động không khỏi giật mình. Nếu nói như vậy, thiên can thần thú chẳng phải là đều. Trong những thiên can thần thú, chu Tước và Đằng xạ đều có mối quan hệ thân thiết với hắn. Cơ động tuyệt không hy vọng hai đại thần thú xảy ra sự cố gì. Cuốc hoa trưa liếc nhìn cơ động. Cái này không cần ngươi lo lắng, thiên can thần thú lại dễ dàng chết như vậy sao? Đồng hóa là cùng hóa, đợi cho thánh chiến chấm dứt, hết thảy đều kết thúc thì chúng nó sẽ một lần nữa khôi phục lại. Đương nhiên, nếu một khi đại lục hoàn toàn bị công hãm, Ấn ký của đồ đằng thần thú bị xóa đi Lúc đó chúng sẽ thật sự chết đi. Bởi vậy, nếu các ngươi muốn chinh phục hoàn toàn hắc ám ngũ hành đại luộc thì nhất định phải tiến sâu vào bên kia và tìm hủi bằng được ống ký của hắc ám đồ đằng thần thú. Lúc đó mới thực sự gọi là chinh phục. một khi không còn ấn ký của đồ đằng thần thú, thì khả năng khống chế ma lực của các ma sư trên hắc ám ngũ hành đại lục sẽ giảm đi trên phạm vi lớn. Cơ động trong mắt chật lón tinh quang. Nói như vậy, nếu chúng ta có thể phá hủy ống ký đồ đằng của đối phương, nói không chừng không chiến mà lại thắng. Cú Hoa Trư nói, cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết đó là các ngươi nhất định phải đánh bại thiên can thánh đồ của đối phương, hủy diệt hoàn toàn tên hắc ám thiên cơ đã thôn phệ bốn vị huynh đệ thánh thú của ta mới được. tên khỉ gió đó gần như đã tiếp cận thần cấp rồi. đối với hắc ám ngũ hành đại lục mà nói, điều bọn hắn muốn chính là hoàn toàn chiếm lĩnh quan minh ngũ hành đại lục. ngoài ra, còn có một con đường tắt. Đó chính là bắt được ta Đem ta dung nhập vào trong trong cơ thể hắc ám thiên cơ Khi đã dung nhập đủ ngũ đại thánh thú Hắn liền thực sự trở thành thần Mà nhân loại tiến hóa thành thần Thần giới chắc chắn sẽ không can thiệp Chỉ cần thần giới án binh bất động một năm Thì nhân gian đã trải qua 365 năm Đằng đẳng Khoảng thời gian đó quá đủ để cho hắn phi thăng vào thần giới Nếu điều đó là sự thật Các ngươi chỉ việc mà ngồi nhìn cảnh sinh linh đồ tháng Bởi tên hắc ám thiên cơ kia cũng không phải là loại thiện nam tính nữ gì Nghe cút hoa trư và cơ động nói chuyện với nhau chu tiểu tiểu nhịn không được quay sang thắp giọng hỏi phất thụy Này tiểu trư thật sự là thánh thú à Bất Thụy giải thích qua về lai lịch của Cúc Hoa Trư. Chu Tiểu Tiểu bây giờ đã hiểu, ánh mắt không khỏi lón lên sáng rực, nhìn Cúc Hoa Trư giống như là thấy kỳ trân dị bảo. Này Thánh Trư, vừa rồi ngươi nói giúp bàn tử ta luận bàn với những tiểu tử này. Lời nói ấy bây giờ có còn giá trị hay không? Chu Tiểu Tiểu có chút nịnh hót nhìn Cúc Hoa Trư. Vẻ hèn mọn phủ đầy trên gương mặt béo nút nước. Cốt hoa trưa liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên vẫn còn nguyên giá trị. Ta cũng không muốn bị người ta thôn phệ cho nên việc khẩn cấp trước mắt là tăng cường thực lực cho những tiểu tử này. Bàn tử ngươi tuy rằng hèn mọn, đáng khinh nhưng miễn cưỡng cũng đủ tư cách cùng ta phối hợp cơ động và phức thụy nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ vui mừng hiện lên trong mắt đối phương. Thực lực của cúp Hoa Trư bọn hắn vẫn chưa từng cảm thụ qua, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng. cúp Hoa Trư tuy rằng không có khả năng công kiếp, nhưng nó lại là thánh thú. Có ma lực tương đương với chiếc tôn cường giả 99 cấp, Nó kết hợp với chu tiểu tiểu 96 cấp, chắc chắn sẽ tạo thành áp lực cực lớn cho mọi người. Dưới áp lực như vậy, khả năng thực chiến cũng như tu vi của bọn họ chắc chắn sẽ tăng nhanh. Vấn đề mà Miu Miu đề cập lúc trước, cơ động đương nhiên đã suy nghĩ đến. quan Minh Thiên can Thánh Đồ vừa mới tổ hợp lại không lâu, còn thiếu sự ăn ý. Nhưng lấy thực lực bọn hắn bây giờ... Cho dù là chiếc tôn cường giả như chu tiểu tiểu cũng không có khả năng áp chế được. Cho nên muốn tìm được người tỷ thí thích hợp tự nhiên khó càng thêm khó. Cú hoa trưa trở về có thể nói là rất đúng lúc. Nghĩ đến đây cơ động gật đầu nói. Một khi đã như vậy, người trước đây không từ mà biệt, chúng ta cứ đánh trước rồi nói chuyện sau chu Mập, ngươi cùng Cúp Hoa Trư thương lượng chiến lược đi, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút. Đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp với nhau, trao đổi trước khi tiến hành tỉ thí mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Cúp Hoa Trư từ trên người Diêu Khiêm thương nhảy sang lòng chu Tiểu Tiểu. Một lớn một nhỏ. Hai tên phì lũ hèn mọn tỏ ra vô cùng hứng thú. Chạy biến sang chỗ khác Nhóm thiên can thánh đồ Và vân thiên khi cũng nhanh chóng Tập hợp bên cạnh cơ động Ai nấy đều lộ ra Vẻ hưng phấn trong mắt Thân là thiên can thánh đồ Thứ mà bọn hắn có được Chính là cực hạn ma lực Nhưng trách nhiệm So với ma sư bình thường Lại nặng hơn rất nhiều Ngày ngày đều phải khắc khổ tu luyện Giờ đây rốt cuộc có được cơ hội kiểm chứng bản thân. Cũng như được phô bày thực lực. Bảo sao bọn hắn không hưng phấn cho được. Phất Thủy nói. Cơ động, chúng ta có nên dùng đến ma thú hay không? Hỏi những lời này, hắn cũng có ít nhiều lo lắng trong lòng. Một chu tiểu tiểu thôi đã khiến hắn và cơ động phải toàn lực ứng phó. Mà vẫn không chiếm được thế thượng phong. Hiện tại lại thêm cút hoa chưa đạt tới thánh cấp. Tu vi còn vượt xa Chu tiểu tiểu gia nhập. Tình thế càng thêm khó khăn hơn. Cơ động lắc đầu nói. Không. Không thể động dụng ma thú. Tuy rằng như vậy có thể làm cho thực lực chúng ta tăng lên một ít. Nhưng mười người chúng ta không phải ai cũng có ma thú. Cho nên rất khó đạt được sự ăn ý. Đối với liên thủ tác chiến cũng không có nhiều ưu thế. Chi bằng buông tay đánh cuộc một lần. Đây dù sao cũng là luận bàn. Điều chúng ta cần chính là gia tăng trình độ ăn ý và khả năng phối hợp lẫn nhau. Miu Miu nói vậy ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thì sao chúng ta có thể sử dụng hay không cơ động nói lâm trận mới mài gương là không thể nào chúng ta chưa từng luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp giờ đã không kịp nữa rồi hơn nữa đối mặt với cúp hoa trương Chỉ sợ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp của ta sẽ không tạo ra được hiệu quả như mong muốn. Mu A Co Vung 2509-2013-0948B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 405 tổ hợp cúc hoa trư và mập mạc. Dịch Duy Linh Biên Cu Ông Nguồn ban lôn uy, com, phất thủy hỏi. Cơ động theo đệ chúng ta phải đối phó với bọn họ như thế nào? Nghĩ ngợi một chút, cơ động nói. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ. Khi chúng ta đối mặt với sự oanh kích của vạn lôi kiếp ngục giới. Chính Cúp hoa trư đã khởi động một quan tráo để tạm thời ngăn cản uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới. Từ đó có thể thấy được lực phòng ngự của cút hoa trư cường đại như thế nào. Tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn công kích từ xa để đã thương nó được. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là cận chiến. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể công kích chu tiểu tiểu mà thôi. Mặc dù cúp hoa trư rất mạnh nhưng bản thân nó lại không có bất kỳ thủ đoạn công kích nào. Chính vì thế nó nhất định sẽ toàn lực phụ trợ và tăng phúc cho Chu tiểu tiểu. Vậy nên chúng ta chỉ có thể đánh cận chiến với mập mạc. sự xong mập mạc thì cút hoa trư chỉ có nước trở thành heo quay thôi. Dĩ nhiên, với sự trợ giúp của cúc hoa trư, chúng ta gần như không thể đánh bại được mập mạc. Bất quá! Ta hy vọng mọi người hãy sử dụng toàn lực. Bởi lẽ chỉ khi chân chính đối mặt với áp lực lớn như thế này Chúng ta mới có thể nhanh chóng tiến bộ được Tất cả bọn họ đều không nhận thấy rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi Trong mắt bọn họ giờ đã rực cháy ngọn lửa cuồng nhiệt Thánh thú thì sao chứ Cũng đâu phải vô địch đâu Cũng phải có cực hạn chứ nếu như mười người cơ động đang thương lượng cách quay heo thì bên phía mập mạc cùng cút hoa trưa cũng đang say sưa bàn bạc nhưng nhìn vào bộ dáng của bọn hắn có thể thấy được một người một heo này xứng đáng được bình chọn là cặp đôi hèn mọn của năm cơ động tiểu tử các ngươi đã chuẩn bị xong chưa dáng vẻ huyên ngang đã trở lại với mập mạp kèm theo vẻ mặt đắc ý của hắn Lại thêm cút hoa trưa đứng vững vàng trên bã vai đầy đạn đan dương dương tự đắc nhìn về phía bọn cơ động. Không những thế trong đôi mắt nhỏ còn toát ra vài phần khinh miệt. Với thực lực của bọn hắn thật sự đám người cơ động còn không đáng để vào mắt. Đến đây đi. Mười người bọn họ. Chủ đạo là cơ động và phất thủy hướng tới hai người chu tiểu tiểu mà tiến tới trong mắt lộ ra sự dao động mãnh liệt của ma lực dàn trận ngũ hành mơ dương giới cùng với mệnh lệnh của cơ động quang minh thiên can thánh đồ trong nháy mắt phân tán ra lôi đế phất thủy lùi về tận sau cùng chính người còn lại với sự lãnh đạo của cơ động dàn thành hình cánh cung ba vây lấy chu tiểu tiểu cùng cút hoa trư. Đồng thời cả chính người cùng phóng thiết ra cực hạn ma lực của bản thân Chín người theo thứ tự từ trái sang phải là Thiên can giáp một thánh đồ diêu khiêm thư Thiên can ấp một thánh đồ trần tư tuyền Thiên can song hỏa thánh đồ cơ động Thiên can mậu thổ thánh đồ lang thiên ý Thiên can Kỷ thổ thánh đồ miêu miêu Thiên can canh kim thánh đồ Đỗ hinh nhi Thiên Cang Tân Kim Thánh Đồ A Kim, Thiên Cang Nhâm Thủy Thánh Đồ Đỗ Minh và cuối cùng là Thiên Cang Quý Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi. Ánh sáng ngọc của cực hạn ma lực đồng thời từ trong cơ thể chính người phóng ra. Cũng trong lúc đó, ngưng tụ pháp trận trong ngũ hành pháp trận cũng đồng thời hình thành sau lưng chính người. Mơ dương miệng xuất hiện khiến cho ma lực trong không trung dao động mãnh liệt. Lấy cơ động làm chủ. Ma lực của bọn họ đang vần xung quanh thân thể tạo thành một tầm quan vụ từ từ bay vọt lên cao. Trong giây lát ngưng kết trong không trung. Tạo thành một tầm quan mang huyển lệ bao phủ trong một phạm vi không tính là quá lớn. Nhưng cũng đủ để khống chế được Chu tiểu tiểu cùng Cúc Hoa Trư. Đây chính là Ngũ Hành Mơ Dương giới do chính Đại Thánh Đồ Liên thủ tạo nên. Ban đầu, khi Ngũ Hành Mơ Dương giới lần đầu tiên xuất hiện tại Thánh Tà Đảo, nó đã từng mang đến hiệu quả hết sức to lớn. Mặc dù cực hạn sông hỏa là do thực Nhật Phượng Hoàng thay thế, Nhưng uy lực thể hiện ra lúc đó đã làm cho đầu ma thú biến dị cấp 9 lôi hỏa song hệ đến cả cơ hội giải dụ cũng không có. Ngũ hành mơ dương giới cũng không đơn giản là kết giới như nhóm ma sư bình thường của hắc ám ngũ hành đại lục đã từng thi triển lúc trước. Ngũ hành mơ dương giới chân chính phải do 10 người sở hữu cực hạn ma lực liên thủ thi triển mới có thể xuất hiện. Mười gã chiếc tôn cường giả cũng có thể tạo ra ngũ hành mơ dương giới như vậy Nhưng chắc chắn kết giới do bọn họ thi triển so với thiên can thánh đồ sẽ có sự khác biệt Thiên can thánh đồ là tùy thời điểm mà sinh ra Cực hạn ma lực của bọn họ chính là cực hạn thuần khiết nhất Đến cả cực hạn ma lực của chiếc tôn cường giả nếu so sánh cũng phải kém hơn về mức độ thuần khiết vì vậy ngũ hành mơ dương giới do nhóm cơ động thi triển có thể nói là một kết giới có mức độ thuần tuế bậc nhất xét riêng mức độ thuần tuế duy nhất hắc ám thánh đồ thi triển mới có tư cách để so sánh ngày trước lũ quan minh thiên can thánh đồ ăn hại đã bị diệt dưới phản lôi kiếp ngục giới cũng từng thi triển qua một lần Nhưng khi đó tu vi của bọn họ còn lâu mới có thể so sánh với chính người cơ động bây giờ. Lúc này, trong chín người cơ động, ngoại trừ hai huynh muội Đỗ Minh, Đỗ huynh Nhi thực lực còn tương đối kém thì Lam Bảo Nhi đã đạt 66 cấp. Những người còn lại đều đã đạt Thất Quan Cơ động mặc dù kim cả hai vị trí nhưng tu vi của hắn đủ để cho hắn chống đỡ cả hai hệ. Ngũ hành mơ dương giới trước mặt chu tiểu tiểu cùng cút hoa trưa lúc này không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với khi xuất hiện lần đầu tiên trên thánh tà đảo. Quang mang nhàn nhạt ló lên. Trên mặt cơ động toát ra thần thái hết sức lạnh lùng. Hai tay hắn khép lại trước ngực hào quan trong mắt sau mỗi một lần biến hóa dường như đều khiến không khí động lại thêm mấy phần. mặc dù hắn vừa nói đối diện với tổ đội mạnh mẽ của Chu Tiểu Tiểu cùng Cúc Hoa Trư, cơ hội thắng gần như bằng không nhưng hắn cũng không chùn bước. không thể thắng không có nghĩa là hắn không muốn giành chiến thắng. ngược lại. Áp lực từ nội tâm khi phải đối diện cùng Tổ hợp Chu Tiểu Tiểu và Cúc Hoa Trư đã chuyển thành động lực để bọn họ toàn lực bột phát ra. Sự xuất hiện đột ngột của ngũ hành mơ dương giới nhất thời gây ra hiệu quả áp chế mạnh mẽ lên người Chu Tiểu Tiểu và Cúc Hoa Trư. Cúc Hoa Trư còn đỡ chứ sắc mặt Chu Tiểu Tiểu đã tái mét. Dưới sự áp chế của ngũ hành mơ dương giới Hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi động tác giơ chân nhúc tay của mình đều vô cùng khó khăn. Ma lực vận chuyển trong cơ thể cũng giảm còn một nửa. Giác quan trở nên trì trệ hơn. Lực áp bách cường đại này dường như muốn ép cơ thể mập mạp của hắn tới mức hoàn toàn tan vỡ. Cho dù phải đối mặt với ma vực của những chiếc tôn cường giả khác, Hắn cũng chưa bao giờ sinh ra cảm giác khổ sở như thế. Đến bây giờ mập mạc mới nhận ra thực lực hung hãn của những thanh niên trước mặt khi liên thủ lại với nhau. Sự kinh ngạc trong lòng cút hoa chưa tuyệt đối không kém mập mạp Mặc dù nó mới trở về nhưng với ánh mắt thánh cấp của mình, nó có thể dễ dàng nhận ra những thiên can thánh đồ này mới được tạm thời tạo thành. Vẫn chưa hoàn toàn ăn ý với nhau Trong khi đó Ngũ hành mơ dương giới tuy đơn giản Nhưng muốn thi triển được nhất định Cần phải có sự điều phối Của một gã thiên can thánh đồ Có tu vi hoàng mỹ Mới có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất được Cú hoa chưa hoàn toàn không thể hiểu Căn bản bọn cơ động Không có được người điều phối cần thiết này Làm thế nào bọn họ có thể gây ra hiệu quả mạnh nhất như vậy? Khẽ chớp đôi mắt nhỏ Ánh mắt cút hoa trưa khi nhìn cơ động đã thêm vài phần trịnh trọng Xem ra cuộc tỉ thí này so với tưởng tượng của mình sẽ khó khăn hơn một chút đây Dĩ nhiên Cúc Hoa Trư chưa biết được linh hồn lực cường đại của cơ động chính là cầu nối hữu hiệu nhất đưa linh hồn của mười người bọn họ liên kết lại với nhau. Đem những gì dò xét được bằng linh hồn lực của hắn hiện rõ ràng trong đầu mỗi người. Đồng thời thống nhất những mệnh lệnh. Mặc dù bọn họ chưa từng luyện tập qua ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nhưng để trở thành thiên can thánh đồ Mỗi người bọn họ đều là thiên tài trong những thiên tài Trải qua sự điều chỉnh thống nhất của cơ động Thực lực của bọn họ đã được phát huy ở trình độ lớn nhất Chính vì lý do đó mà ngũ hành mơ dương giới mới được bọn họ thi triển hoàn mỹ như thế Chẳng phải là ngũ hành mơ dương giới thôi sao Các ngươi nghĩ như vậy là có thể gây khó dễ cho bổn thánh trư à vừa kêu ngạo nói đôi mắt nhỏ của cút hoa trư cũng đồng thời trở nên trong suốt giống như phỉ thuế lấy cơ thể của nó cùng chu tiểu tiểu làm trung tâm một tầm quan mang trong nháy mắt khuyết tán ra quan mang vạn vẹo này vừa xuất hiện chu tiểu tiểu liền cảm nhận được toàn thân nhẹ bổng áp lực kinh khủng lên thân thể mình lúc trước lập tức không cánh mà bay Hơn nữa, một phần quang mang vạn vẹo này còn trực tiếp đánh lên ngũ hành mơ dương giới của nhóm người cơ động. Cho dù Cúc Hoa Trư không có năng lực chiến đấu nhưng không có nghĩa là nó yếu ớt. Ngược lại, trong ngũ đại thánh thú, với tư cách là thánh thú duy nhất lấy năng lực phụ trợ làm chủ đạo, ngoại trừ không có kỹ năng công kích ra. Tất cả các phương diện khác thì nó là mạnh nhất. Quan mang vạn vẹo kia không phải là công kiếp thực thể mà là tinh thần trùng kiếp cấp bậc thánh thú. Để có thể khiến tinh thần lực khi xuất hiện bên ngoài cơ thể làm không khí vạn vẹo, gần như thực chất tồn tại. Tinh thần lực của cốt hoa chưa phải mạnh mẽ như thế nào đây? Ban đầu trên thánh tà đảo nó chưa bao giờ phát huy ra thực lực chân chính của mình. Sau lại phải đối mặt với vạn lôi kiếp ngục giới quá cuồng bạo mà không thể làm gì Nhưng dù sao nó cũng là thánh thú chân chính. Cho dù đồ đằng thần thú đối diện với nó cũng phải cúi đầu gọi một tiếng đại ca Thấy cúc hoa chưa muốn dùng tinh thần lực mạnh mẽ của nó cứng rắn phá vỡ ngũ hành mơ dương giới, Ánh mắt cơ động nhất thời biến đổi. Rõ ràng cúc Hoa chưa muốn lợi dụng uy thế tuyệt đối của mình để công phá kết giới của bọn họ. Phải biết rằng, muốn thuần túy dùng tinh thần lực trùng kích kết giới do ma lực cùng tinh thần lực dung hợp thành thì bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa nhất định phải chịu tổn thất cúp Hoa Trư hiển nhiên cho là tinh thần lực của nó vượt xa mọi người rất nhiều, căn bản là lấy lực phá xảo. Quả thật linh hồn lực của cơ động đã tăng lên đến thánh cấp. Nhưng cùng là thánh cấp cũng sẽ có nhiều cấp bậc Cũng giống như là sơ cấp siêu tất sát kỹ hoàn toàn không giống với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ vậy. Linh hồn lực của cúp Hoa Trư trong ngũ đại thánh thú chính là mạnh nhất đã sớm đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Trong khi Cơ Động chỉ mới vừa bước chân vào cảnh giới thánh cấp mà thôi, so sánh với Chu Mập cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như chính diện đối kháng một chọi một mà nói, trước tinh thần lực trùng kích của Cốt Hoa Trư, Cơ Động hoàn toàn không có một tia cơ hội nào cả. Chỉ cần cút hoa trư muốn thì trong nháy mắt có thể hủy diệt linh hồn của hắn. Dĩ nhiên đây là trong trường hợp không dùng hợp ma lực. Trường hợp này không phải vậy. Bằng linh hồn lực của mình, cơ động đã hòa làm một thể với đồng đội. Lại thêm ngũ hành mơ dương giới chống đỡ. Tinh thần lực của hắn được tăng phúc trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huống chi hắn lại không phải chiến đấu một mình. Thấy quan mang vạn vẹo hướng tới. Tay phải cơ động ngay lập tức được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy. Linh hồn dung hợp hoàn mỹ được hình thành trong nháy mắt. Một đạo quan mang vạn vẹo tương tự từ bên phía cơ động phiêu nhiên xuất hiện. Chính diện đón nhận công kích của cốt hoa trư. Điều khác biệt duy nhất là quan mang vạn vẹo bên này đủ cả 10 màu Oanh Một tràng âm thanh bạo chấn kịch liệt phát ra trong không khí Chính người bên phía cơ động đồng thời lùi ra sau một bước Ngũ hành mơ dương giới dao động mãnh liệt Dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào Cúp hoa chưa còn thê thảm hơn nhiều nó bị tinh thần trùng kiếp trực tiếp đánh bay khỏi vai của mập mạc cũng may mập mạp nhanh tay lẹ mắt túm nó lại mới tránh cho nó không trực tiếp bị rơi xuống đất mặc dù như thế nhưng cút hoa trư cũng không tránh khỏi một trận hoa mắt chóng mặt các ngươi thua cơ động khẽ mỉm cười nhìn cút hoa trư và chu tiểu tiểu Cho dù hắn có trầm ổn hơn nữa thì lúc này cũng không thể không đắc ý. Thu cái rắm chẳng qua là bổn thánh trưa khinh thường mà thôi. Cú hoa trưa tức giận nói ánh mắt vốn có chút tán loạn lúc trước trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khôi phục lại bình thường. Cơ động lạnh nhạt nói. Ở trên chiến trường ngươi cũng nói với địch nhân như vậy sao? Có ai bắt ngươi coi thường kẻ địch không? Mới vừa rồi ngươi bị tinh thần của chúng ta trùng kích tạm thời không thể trợ giúp cho mập mạc. Mười người chúng ta hợp lực trong mấy giây ngắn ngủi đó nhất định có thể khiến cho mập mạp bị thương nặng. Lúc đó chỉ còn lại ngươi. Thánh thú không có lực công kiếp. Chúng ta muốn chế biến ngươi thành heo bảy món cũng chẳng có gì là khó khăn. Sắc mặt cuốc hoa trưa nhất thời trở nên khó coi. Không đúng, cứ coi là bổn thánh Trư khinh thường đi, cho dù thế các ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào cả. Các ngươi đừng quên bổn thánh Trư có thuộc tính gì. Ta chính là một hệ thánh thú đó, am hiểu nhất đời ta chính là trị liệu. Mặc dù mập mạp không thể so sánh cùng bổn thánh Trư, nhưng dù sao hắn cũng đã lĩnh ngộ được mấy phần ảo diệu của hỗn độn trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi chắc chắn các ngươi không thể đánh chết được hắn chỉ cần hắn còn một hơi thở bổn thánh trư phất tay một cái là có thể đem hắn khôi phục lại bình thường cuối cùng người thua vẫn là các ngươi thôi cơ động có chút sửng sốt hắn không thể không thừa nhận lời nói của cúc hoa trưa cũng có mấy phần đạo lý với năng lực trị liệu cùng phòng ngự của nó Nếu như bên mình không thể đánh chết Chu Tiểu Tiểu ngay lập tức, lúc đó Cúc Hoa Trư sẽ toàn lực phụ trợ cho Chu Tiểu Tiểu. Lực phòng ngự của nó nhất định có thể kiên trì cho đến khi Chu Tiểu Tiểu bình phục hoàn toàn. Nếu như vậy thì thắng bại thế nào còn chưa thể nói trước. Trong khi cơ động còn đang suy tư, Cúc Hoa Trư không nhịn được đã lên tiếng. Cơ động tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Ta nhớ mặc dù tinh thần lực của ngươi không tệ nhưng cũng còn xa mới có thể đạt đến trình độ này. Tinh thần trùng kích kia của ngươi mặc dù so với năng lượng linh hồn của bổn thánh trư vẫn còn chút chênh lệch nhưng cũng không kém mấy. Xem ra đúng là bổn thánh trư đã xem thường các ngươi rồi. Cơ động cười nhạt vậy làm lại lần nữa đi lần này ngươi đừng có khinh địch nữa đó nhé nếu như là đối mặt với địch nhân lúc này hắn đã sớm dẫn dắt mọi người sử dụng công kiết mạnh mẽ như lôi đình vạn quân rồi nhưng lúc này lại đang là tỷ thí chỉ dưới áp bách cường đại nhất từ phía cúc hoa trư cùng chu tiểu tiểu mới có thể kiết thiết toàn bộ tiềm lực của bọn hắn mu a co vung hai mươi lăm chín b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương bốn trăm linh khống chế cực hạn xoay chuyển càng khôn dịp duy linh biên Cú Ông nguồn bang Lôn y com vậy chúng ta bắt đầu chân chính tỉ thí đi Lần này, ngươi phải giúp toàn lực đó Cơ động mỉm cười nói với chu tiểu tiểu và cút hoa trư Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh Giống như trước mặt hắn chỉ là những đối thủ bình thường Nhưng vẻ mặt đó lại chọc giận cút hoa trư Cơ động rõ ràng là ở miệt thị sự hiện hữu của nó Được lắm Cơ động Tên tiểu tử thối này ta sẽ cho ngươi nếm thử thực lực chân chánh của bổn thánh trư. Vừa nói xong, cặp mắt ti hí của cút hoa trư đã biến thành một màu xanh biếc. dao động ma lực cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong thân thể nhỏ bé của nó phát ra. Khiến cho ngay cả chu tiểu tiểu cũng bị dọa cho sợ vãi linh hồn. Hắn cảm giác được mình phản phức đã đi tới một địa phương tràn đầy vô hạn sinh cơ không chỉ là áp lực của ngũ hành mơ dương giới đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả không khí chung quanh cũng trở nên khác hẳn lúc trước. Ngược lại, cảm giác của chính người cơ động đều giống hệt nhau. Cho dù lúc này bọn họ đã phóng thiết ngũ hành mơ dương giới, nhưng thời điểm cốt hoa trư toàn diện phóng thiết thực lực, Thì mỗi người bọn họ đều cảm giác thân thể mình như bị cự trùy đập mạnh. Chính tiếng kêu đau đớn cơ hồ cùng vang lên. Chính thân thể đang tạo thành ngũ hành mơ dương giới không khống chế nổi phải lùi về sau mấy bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Ngũ hành mơ dương giới cũng kịch liệt rung động. Rõ ràng có thể thấy bên ngoài ngũ hành mơ dương giới đã xuất hiện thêm một kết giới màu xanh đang hung mảnh trùng phá. Mặc dù không có trực tiếp phá tan, nhưng hiệu quả của ngũ hành mơ dương giới hiển nhiên đã không còn sót lại chút gì. Áp lực cường đại khiến chính người cơ động cảm giác được thân thể của mình đang bị áp chế mạnh mẽ. Mỗi người phải toàn lực phóng thiết ma lực của mình mới có thể bằng vào ngũ hành mơ dương giới miễn cưỡng chống đỡ nguồn áp lực này. Cho dù như vậy, bọn họ cũng phải luống cúng tay chân. Ngũ hành mơ dương giới chẳng những không thể hạn chế địch nhân, mà ngược lại còn trở thành gánh nặng cho họ. Cút hoa trưa mặc dù không thể trực tiếp tiến hành công kiếp, nhưng bằng vào kết giới màu xanh của mình. Không thể nghi ngờ rằng nó đã giam cầm ma lực của chính gã Thiên can Thánh Đồ. Bất luận là lực lượng linh hồn của cơ động đang chỉ huy Thiên Cang Thánh Đồ có cường đại tới đâu. Một khi bị ma lực mạnh mẽ đánh sâu vào, Bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống cự. Mệt mỏi mà ướm phó. Đây chính là thánh cấp ma lực sao? Trong lòng cơ động không khỏi hoảng sợ. Nếu như cúp Hoa Trư không là một thánh thú lấy phụ trợ làm chủ mà dùng lực lượng công kích, thì hắn có thể khẳng định, mình và đồng bọn cho dù có ngũ hành mơ dương giới, cũng không có bất kỳ tác dụng nào khi đối mặt với cúp Hoa Trư. Hờ, chỉ bằng vào mấy tên chiếp thôi các ngươi mà cũng đòi khoai hàng với bổn thánh trư. Trừ phi tu vi của các ngươi có thể đạt tới cử quan Dùng ngũ hành mơ dương giới mới có thể vây khốn ta Có bổn thánh trưa đây Chúng ta sẽ bất bại Mập mạp Ngươi đang làm gì đó Miệng há hốc như vậy Chẳng lẽ muốn cắn bổn thánh trưa sao Cơ hội tốt như vậy Ngươi còn không nhanh nhanh giáo huấn mấy tên tiểu tử này cúp hoa trư hiển nhiên là đang nói với chu mập chỉ bằng vào sức một mình nóng ngạnh kháng với áp lực khổng lồ của ngũ hành mơ dương giới mà có thể kiềm chế chính người cơ động tình huống này làm cho chu mập nhà ta có chút theo không kịp kim quang chói mắt bỗng từ trên người chu tiểu tiểu tràn ra Chỉ thấy hai tay hắn khép lại trước ngực, một thanh lợi kiếm khổng lồ màu vàng lập tức hiện ra trôi lơ lửng trước người hắn. Thanh kim kiếm này dài ba thước, rộng ba tấc. Bằng mắt thường không thể nhìn ra nó là do năng lượng tạo thành mà rõ ràng giống y như thật thể. Trong chính người Cũng chỉ có cơ động mới có thể cảm giác được kim kiếm này của Chu tiểu tiểu có ẩn chứa sự huyền ảo của hỗn độn kim. Chiêu công kích tuy đơn giản thế nhưng lại hàm chứa một lượng ma lực cực kỳ khủng bố. Chu tiểu tiểu thì lại đang rất buồn bực. Bị cơ động cùng đám quan minh thiên can thánh đồ thi triển ngũ hành mơ dương giới áp chế. Đã mấy chục năm rồi mập mạc nhà ta không bị ăn quả đắng như vậy Điều này đã kích phát ý chí chiến đấu của hắn Vì vậy một kích của hắn lúc này không hề có chút ý tứ nương tay nào Mục tiêu của Chu mập tự nhiên là bạo quân cơ động đứng đầu thiên can thánh đồ Áp lực tự như cự trùy đập vào lồng ngực cơ động Hắn có thể cảm giác được kim kiếm do Chu tiểu tiểu ngưng tụ đang nhắm thẳng vào ngực mình. Dưới áp bách khổng lồ này, tốc độ đập của trái tim của hắn trở nên nhanh lên rõ rệt. Ma lực trong cơ thể được kiếp thiết rất nhanh sôi trào. Làm sao bây giờ? Cơ động hiện tại đang phải đối mặt với một nan đề khó giải. Ngũ hành mơ dương giới bị cút hoa trưa mạnh mẽ ngăn chặn đã mang đến cho bọn hắn áp lực không nhỏ. Lại thêm công kích của Chu tiểu tiểu đang ép tới. Áp lực song trọng thậm chí khiến hắn ngay cả cơ hội xoay chuyển cũng không có. Đây mới thực sự là tổ hợp của chiếc tôn cường giả cùng thánh thú. Trong lòng cơ động chẳng những không sợ hãi mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Điều mà hắn đang cần chính là áp lực Chỉ có áp lực thật lớn mới có thể kiếp thiết tìm lực bản thân hắn Kiến thức kiếp trước giúp cơ động biết tìm lực của con người là gần như vô hạn Chỉ cần kiếp thiết đúng lúc là có thể bột phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng Kiếp này trở thành ma sư Hắn lại càng nhiều lần nghiện chứng được chân lý ấy Đối mặt áp lực cực lớn Thời gian để suy tính cực ngắn Chẳng những ma lực trong cơ thể cơ động vận chuyển ở tốc độ một cao mà ngay cả đại não cũng điên cuồng tính toán Ta tới Trước nguy hiểm cận kề thanh âm của Phất Thụy đột nhiên vang lên Một vầng sáng lam tím chói mắt cơ hồ chỉ trong nháy mắt chiếu vào ngũ hành mơ dương giới cùng kết giới của Cúc Hoa Trương Ngũ hành mơ dương giới do chính người cơ động tạo thành Thân là cực hạn dương lôi ma sư Nhưng Phất Thụy lại không tham gia kiến tạo mà đứng ở bên ngoài Hắn lúc này chính là vũ khí của nhóm thiên can thánh đồ Chính người cơ động tạo thành ngũ hành mơ dương giới tiến hành áp chế Còn hắn chịu trách nhiệm công kiếp Đây là chiến thuật tốt nhất mà cơ động an bài Lúc này tình huống có biến, Phất thủy tự nhiên không thể không tham gia. Lôi thần khải cũng không xuất hiện trên người Phất Thụy. Mà lôi ngục thần phủ lúc này ở trong tay hắn cũng chỉ dài ba sức. Nhìn qua rất giống như một loại binh khí ngắn bình thường.